Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cảm thấy chính mình hẳn là không cần kẹo Nhà đầu kỳ quái thật đấy Nguyên hạo nhìn cô luyến tiếc Không muốn ăn Cũng không hỏi nhiều Lại không nghi ngờ Đi làm, đã tới giờ rồi Thời gian 3 phút Anh hẳn đã lên lầu trở về văn phòng Nhưng là chân anh lại giống như bị đóng đinh không cử động Được Anh như vậy đủ rồi Em tự nói với mình như vậy Cô ngây ngốc đáp lời làm cho nguyên hạo bật cười, đưa tay ngang qua mặt bàn, nhịn không được muốn chạm đến mắt cô. Giám đốc, sáng sớm không cần chói mắt như vậy, mắt của tôi đau quá. Cô nhân viên chịu không nổi bọn họ sáng sớm liếc mắt đưa tình, vắt ra gít giả bắt mãn. Biểu tình nguyên hạo biến đổi, lập tức thu tay lại, dịu dàng không tự chủ được đối với tương quân nhảy mắt biến mất, chuyển sang gương mặt như tượng cũng không nói gì cả, liền đạo một ánh mắt đi qua lập tức làm cho những người khác câm miệng. Giám đốc vẫn hung ác như trước, trở về văn phòng, những người dưới lầu thở vào nhẹ nhõm. Tình cảm lưu luyến nơi văn phòng thật sự rất tệ, hơn nữa đối tượng lại là ông chủ, ông chủ thì không thể trêu cợt. Tương quân dịu dàng cá tính hiền hòa liền biến thành đối tượng bị chế nhạo. Tiểu Tương Tương, có cô thật tốt. Nữ cường nhân bộ nghiệp vụ Sophia lớn hơn Tương quân 2 tuổi, đi tới trước mặt cô. Về mặt đứng đắn, cảm động nắm tay cô, cô ấy cũng tương quân cảm tình tốt, nhưng là đặc biệt thích phá cô. Hiện tại ánh mắt giám đốc mỗi khi vào công ty, chỉ biết nhìn chằm chằm vị trí của cô, sẽ không nhìn chúng ta nhá. Thật sự là vất vả, cô over vờ, chúng tôi thật sự là quá tốt đi. Tôi tuyệt không cảm thấy tốt, cô nói như vậy là ý tứ gì? Tuy rằng tôi nghe không hiểu, nhưng là tôi biết trong lời nói cô có nói chuyện, mời nói rõ ràng. Tương quân phản ứng rất lớn, làm cho nhóm đồng sự cười vang mà chính cô nghẹt thở đến đỏ mặt. Công tác thuận lợi, đường tình thuận lợi, quan hệ với người khác không thành vấn đề. Ngày qua ngày vui vẻ như vậy, cô thật không ngờ chính mình rất nhanh liền lấp đẩy kẹo trong ngăn tủ. Ở mùa xuân sắp đi qua phía trước, thời tiết làm cho người ta mốc meo cuối cùng cũng trong, đảo qua vẻ lo lắng nhiều ngày. Trong lành khó có được. Mà trời phát ra sức nóng chiếu xuống cây cỏ xanh nhạt trước cửa công ty thành một m sinh ý giả dào Chó săn màu vàng bị đồng sự kiếm về nuôi trong công ty ở trước sủa hai tiếng xoay quanh vòng quẫy cái đuôi thật dao động mèo meo không mời từ trước đến nay tiểu hắc miêu đêm cương trở thành nhà của chính mình dùng cái tay mập mạp cầm lấy ván cửa kêu to phóng ra ngoài từng quân mới từ phòng hồ sơ đi ra Phát hiện một mèo một chó đang náo loạn, lập tức giúp chúng mở cửa. Khi đi đến cạnh cửa, tiểu hắc miêu còn làm nũng cọ vào chân cô. Nhưng là mặt cọ còn ẩm ướt nhá. Quên đi, giờ sẽ đưa đi tắm rửa, các người buồn đã lâu, thật đáng thương. Tương quân một phóng một mèo một chó đi ra ngoài, chúng nó tựa như con ngựa thoát cương, lập tức hướng ra bên ngoài. Chó săn màu vàng còn mang theo mặt còn ẩm ướt, chạy trên cọ, lăn lộn Rất nhanh, liền toàn thân bẩn hề hề. Tiểu hắc miêu tao nhã chậm chậm hướng lương đình mái xòe, nhảy đến mặt bàn sạch sẽ nằm úp sấp nhàn nhã, phe phẩy cái đuôi. Tương quân trở lại vị trí làm việc, chuẩn bị đem mặt bàn sáng sớm, đầy tư liệu chuẩn bị sửa sang lại, còn có sơ đồ thiết kế hợp tác. Muốn nhanh chóng mời người công ty trả lại hàng, cũng có rất nhiều việc vặt muốn xử lý, cô còn đáp ứng kế toán cùng cô ấy chạy đến vài nơi, chào hỏi khách hàng. Tương quân Phiền toái, cô giúp mọi người pha cà phê. Đồng nghiệp mới đi ra từ phòng họp mang theo vẻ mặt nghiêm trọng những lời nói coi như là hòa hoãn khách khí. Phòng khách trên lầu có khách quý tới chơi. Chào, anh có khỏe không? Bởi vì đồng nghiệp nhăn nhỏ vẻ mặt hiện lên không thoải mái, tương quân quan tâm. Muốn tôi lấy thuốc đau dạ dày cho anh không? Thuốc đau dạ dày, thật tốt quá. Cảm ơn, tôi thật muốn bóp chết A Quang. Đem tư liệu tính sai, anh tá ngu ngốc, dừng đáng bị chê trách Nếu dự án có chuyện xấu gì Mọi người chúng ta nhất định phải vợ Người chúng ta nhất định phải vợ Đồng nghiệp nghiến răng nghiến lợi nói một lèo Nút vào thuốc đau dạ dày tương quân tức bụng đưa cho Sau khi tìm được mấy văn kiện cần Lại vội trở về phòng họp Tương quân lập tức đến chỗ pha cà phê Lúc chờ đợi nhìn về phía đồng hồ Kim đồng hồ chỉ vào 3 giờ chiều Bạn họ đã muốn ở phòng họp hơn 2 giờ Hẳn là không có chuyện gì đi bưng cà phê nấu xong, cô nhẹ nhàng đi lên, gõ hai cái vào cửa phòng họp, liền thẳng tiến đẩy cửa và vào, tiếng cười thoải mái vang vọng so với khẩn trương. nghe truyện hot nhất tại đọc